Này các tỳ kheo, vì ấy được gọi là tỳ kheo sống ham muốn lợi dưỡng hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng Không được lợi dưỡng vì ấy sầu muộn, than khóc, bỏ rơi diệu pháp Ở đây, này các tỳ kheo, có tỳ kheo trong khi sống nhàn tình Không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng Vì ấy hăng hái, phân chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng Do hăng hái, phân chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng Lợi dưỡng khởi lên Với lợi dưỡng ấy Vì ấy đắm sai, phóng dật Rơi vào trạng thái đắm sai, phóng dật Đây gọi là tỳ kheo sống ham muốn lợi dưỡng Hăng hái, phân chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng Được lợi dưỡng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 không hăng hái, không phấn chấn, không tin tấn để được lợi dưỡng, được lợi dưỡng bị đắm sai, bị phóng dật và bỏ rơi diệu pháp. Ở đây, này các Tỳ kheo, có Tỳ kheo trong khi sống nhàn tịnh, không có tin tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng, vì ấy hăng hái, phấn chấn, tin tấn để được lợi dưỡng. Dầu cho vì ấy hăng hái, phấn chấn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 không tin tấn để được lợi dưỡng, lợi dưỡng không khởi lên, vì ấy không được lợi dưỡng, không sầu muộn, không than van, không khóc lóc, không đập mực, không rơi vào bất tỉnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo sống ước muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn, không tin tấn để được lợi dưỡng, không được lợi dưỡng, không sầu muộn, không than van, không bỏ rơi diệu pháp.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 Không rơi vào trạng thái đắm sai phóng dật Này các tỳ kheo Đây gọi là tỳ kheo sống ham muốn lợi dưỡng Không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng Được lợi dưỡng không đắm sai, không phóng dật không bỏ rơi diệu pháp Này các tỳ kheo Có tám hạng người này sống có mặt, hiện hữu ở đời tám la mã vừa đủ tại đấy tôn giả Sariputta gọi các tỳ kheo này chưa hiền thành tù sáu pháp tỳ kheo là vừa đủ cho tự mình là vừa đủ cho các kẻ khác thế nào là sáu ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiền pháp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 Thành tụ sáu pháp này Này các tỳ kheo Tỳ kheo là vừa đủ cho tự mình Là vừa đủ cho các người khác Thành tụ năm pháp Này các tỳ kheo Tỳ kheo là vừa đủ cho tự mình Là vừa đủ cho các người khác Thế nào là năm? Ở đây Này các tỳ kheo Tỳ kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa Trong các thiền pháp Là người thọ trì các pháp được nghe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 lời nói không tao nhã, không phân minh, phát ngôn bập bẹ, giải thích nghĩa lý không minh xác, không có khả năng thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỉ các đồng phạm hành. Thành tụ bốn pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các kẻ khác. Thành tụ bốn pháp này các tỳ kheo.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 Không có khả năng thuyết giảng Làm cho hoan hỷ các đồng phạm hạnh Thành tụ ba pháp này Này các tỳ kheo Tỳ kheo vừa đủ cho tự mình Không vừa đủ cho các kẻ khác Thành tụ ba pháp Này các tỳ kheo Tỳ kheo là vừa đủ cho các kẻ khác Không vừa đủ cho tự mình Thế nào là ba? Ở đây Này các tỳ kheo Trì kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiền pháp Là người thọ trì những pháp đã được nghe Không là người suy si tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì Không là người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp Thực hành pháp và tùy pháp Giọng nói dễ nghe, giải thích nghĩa lý minh xác, Có khả năng thuyết giảng, làm cho hoan hỷ các vị đồng phạm hạnh Thành tụ ba pháp này Này các tỳ kheo, tỳ kheo là vừa đủ cho các kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình Thành tụ hai Pháp Này các tỳ kheo, tỳ kheo là vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho người khác Thế nào là hai? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo không nhanh nhẹ nắm được ý nghĩa trong các thiện Pháp Không là người thọ trì các Pháp đã được nghe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 Chính là mã, thối, đoạ Này các tỳ kheo, có tám pháp này đưa tỳ kheo hữu học đến thối đoạ Thế nào là tám? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích hồi chúng Không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống Ưa thích giao thiệp, ưa thích thí luận Này các tỳ kheo, tám pháp này đưa tỳ kheo hữu học đến thối đoạ. Này các tỳ kheo, có tám pháp này đưa tỳ kheo khổ học đến không thối đoạ. Thế nào là tám pháp? Không ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, không ưa thích hội chúng. Các căn được phòng hộ tiết độ trong ăn uống, không ưa thích giao thiệp, không ưa thích khí luận. này các tỳ kheo, có tám pháp này đưa tỳ kheo hữu học đến không thối đọa. mười la mã, tám căn cứ để biến nhát và tinh tấn. này các tỳ kheo. Có tám căn cứ này để biến nhát Thế nào là tám? Ở đây Này các tỳ kheo Tỳ kheo có việc phải làm Vì ấy nghĩ Có việc ta sẽ phải làm Nhưng nếu ta làm Thời thân sẽ mệt mỏi Vậy ta hãy nằm xuống Vì ấy nằm xuống Không cố gắng tinh tấn Để đạt được những gì chưa đạt Để chứng đắc những gì chưa chứng đắc Để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ Này các tỳ kheo Đây là căn cứ Biến nhát thứ nhất Lại nữa Này các tỳ kheo Tỳ kheo có việc phải làm Vì ấy suy nghĩ Có việc ta đã làm Do ta đã làm thân bị bệt mỏi Vậy ta hãy nằm xuống Vì ấy nằm xuống Không cố gắng tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, Để chứng đắc những gì chưa chứng đắc Để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, Đây là căn cứ biến nhát thứ hai. Lại nữa, Này các tỳ kheo, Có con đường tỳ kheo cần phải đi, vẽ suy nghĩ, Có con đường ta sẽ phải đi, Nếu ta đi, Thời thân sẽ mệt mỏi, vậy ta hãy nằm xuống vị ấy nằm xuống không cố gắng đưa chứng ngộ này cắt tì kheo đây là căn cứ biến nhá thứ ba lại nữa này cắt tì kheo có con đường tì kheo đã đi vị ấy suy nghĩ ta đã đi con đường do ta đã đi con đường nên thân bị mệt mỏi vậy ta hãy nằm xuống vị ấy nằm xuống không cố gắng chưa chứng ngộ này các tỳ treo đây là căn cứ bí nhát thứ tư lại nữa này các tỳ treo tỳ treo đi khất thực trong làng hay trong thị trấn không giận được các đồ ăn loại thô hay tế đầy đủ như ý muốn vì ấy suy nghĩ ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn không giận được các đồ ăn loại thô hay tế Đầy đủ dưới ý muốn, nay thân tâm mệt mỏi. Không có thể chịu đựng, vậy ta hãy nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không cố gắng, chưa chứng ngộ. Này các tỳ heo, đây là căn cứ biến nhát thứ năm. Lại nữa, này các tỳ heo, tỳ heo đi khất thực trong làng hay trong thị trấn. Nhận được các đồ ăn loại thô hay loại tế Đầy đủ như ý muốn Vị ấy suy nghĩ Ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn Nhận được các đồ ăn loại thô hay loại tế Đầy đủ như ý muốn Nay thân ta nặng nề Không có thể chịu đựng Nặng nề như loại đậu bị ngâm nước Vậy ta hãy nằm xuống Vị ấy nằm xuống Không cố gắng Chưa chứng ngộ. Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ sáu Lại nữa, này các tỳ kheo Tỳ kheo bị bệnh nhẹ, vì ấy suy nghĩ Này bệnh nhẹ này khởi lên nơi ta Có lý do để nằm xuống, vậy ta hãy nằm xuống Vị ấy nằm xuống, không cố gắng, chưa chứng ngộ Này các tỳ kheo, đây là căn cứ biến nhát thứ bảy Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo đau bệnh mới khỏi, mới khỏi bệnh không bao lâu, vì ấy suy nghĩ, ta đau bệnh mới khỏi, mới khỏi bệnh không bao lâu, thân ta do vậy bị yếu, không có thể chịu đựng, vậy ta hay nằm xuống. Vì ấy nằm xuống, không cố gắng tinh tấn để đạt những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc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 Này các Tỳ kheo, đây là căn cứ si năng thứ nhất. Lại nữa, này các Tỳ kheo, Tỳ kheo đã làm một công việc, vì ấy suy nghĩ, ta đã làm một công việc, do ta làm công việc, ta đã không có thể tác ý đến lời dạy của các Đức Phật. Vậy trước hết, ta bắt đầu tinh tấn để đạt được những gì chưa đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ Vì ấy bắt đầu tinh tấn Để đạt được chưa chứng ngộ Này các tỳ kheo Đây là căn cứ siêng năng thứ hai Lại nữa Này các tỳ kheo Có con đường tỳ kheo cần phải đi Vì ấy suy nghĩ Ta sẽ cần phải đi con đường Do ta đi con đường Không dễ gì để ta tác ý đến lời dạy Của các đức Phật vậy trước hết ta bắt đầu tinh tấn để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ vì ấy bắt đầu tinh tấn để đạt được chưa chứng ngộ này các tỳ kheo đây là căn cứ siêng năng thứ ba lại nữa này các tỳ kheo tỳ kheo đã đi con đường vì ấy suy nghĩ ta đã đi con đường do ta đi con đường Ta đã không có thể nghĩ đến lời dạy của các đức Phật Vậy, ta hãy bắt đầu tinh tấn Để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ Vì ấy bắt đầu tinh tấn Để đạt được chưa từng chứng ngộ Này các tỳ kheo Đây là căn cứ siêng năng thứ tư Lại nữa Này các tỳ kheo Tỳ kheo khi đi khất thực trong làng hay trong thị trấn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 Này các tỳ kheo, đây là căn cứ Siêng năng thứ năm Lại nữa Này các tỳ kheo Tỳ kheo đi khất thực trong làng hay trong thị trấn Nhận được các đồ ăn, loại thô hay loại tế đầy đủ như ý muốn Về ấy suy nghĩ Ta đi khất thực trong làng hay trong thị trấn Ta nhận được các đồ ăn, loại thô hay loại tế đầy đủ như ý muốn thân ta có sức mạnh, có thể chịu đựng. Vậy ta hãy bắt đầu tin tấn, chưa chứng ngộ. Vị ấy bắt đầu tin tấn, chưa chứng ngộ. Này các Tỳ kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ sáu. Lại nữa, này các Tỳ kheo, Tỳ kheo mới khởi lên một bình nhẹ, vì ấy suy nghĩ bệnh nhẹ này khởi lên nơi ta, sự kiện này có xảy ra, bệnh này có thể tăng trưởng nơi ta, vậy trước hết ta hãy bắt đầu tin tấn, chưa chứng ngộ. này các tỳ kheo, đây là căn cứ siêng năng thứ bảy. lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo mới khỏi bệnh, được khỏi bệnh không bao lâu, vì ấy suy nghĩ, ta mới khỏi bệnh.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 Đây là căn cứ siêng năng thứ 8 Này các tỳ kheo Có 8 căn cứ siêng năng